Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lời đồn càng lúc càng loang ra Biến hồ đá trở thành địa điểm đầy ám ảnh Đồng thời thu hút sự chú ý của dân cầu cơ lô đè khắp mọi nơi Nằm trong khuôn viên đảo Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Thuộc xã Đông Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương Hồ đá là địa điểm nổi tiếng Theo cả mặt tích cực và tiêu cực Cảnh sát nơi đây rất tuyệt vời Mặt hồ rộng lớn phẳng lặng xanh ngắt Hàng thông đón gió dị dạo Tạo ra khung cảnh lãng mạn Tuy nhiên Như một người đẹp bí ẩn Hồ đá này đã mang lại Nỗi kinh hoàng chết chóc Mấy chục năm qua Hồ đá Chỉ là tên gọi chung Chứ thực chất ở đây có đến ba cái hồ Vì có quá nhiều người chết Nên dân tỉnh quen gọi những cái tên nghe dọn dọn Hồ Ma, Hồ Hoang và Hồ Lạnh Chúng rộng cả chục hecta sâu thì vô chừng Sự kê nơi đây là vùng đất hoang bu Dân cư thưa thớt Và là công trường khai thác đá cung cấp cho ngạch xây dựng Đến năm 1993 Công ty khai thác đá di rời và để lại Ba hố sâu vắm không hề sang lấp Sau vài năm Nước mưa đọng lại Cộng với các mạch nước ngập Re rắt chảy vào Đã biến ba hố sâu trở thành Vùng chứa nước ngọt rộng lớn Trước kia người dân thường đến hồ đá Để lấy nước ngọt về sinh hoạt Nhưng đã có rất nhiều trường hợp Một đi không trở lại Do sẩy chân rơi xuống hồ Rồi bỏ mạng giữa dòng nước thảm sâu Về sau, khi sinh viên ồn ồn chuyển về đây, hồ đá càng trở thành địa điểm thu hút đông người. Tỷ lệ thuận là các trường hợp tử vong vì đuối nước cũng tăng theo cấp số nhân. Có lần ở hồ đá, mọi người chứng kiến cảnh tượng bốn cô gái bảo nam lập nghiệp chết thả. Do kiên chuộc ba người, nên nhóm nữ chia làm hai tốt. Hai người đầu tiên Nắm tay nhau đứng trên mỏm đá Bị chợt chân ngã xuống hồ thấy vậy Hai bạn nữ còn lại vội nhảy xuống cứu Nhưng cả bốn cô gái trẻ Đã bị lòng hồ tự thần nuốt gọn Lúc hai bạn nam đi cùng phát hiện Chạy đến nơi Thì đã quá muộn Một giờ sau Bốn thời lận giỏi nhất của vùng Mới đưa được các thiếu nữ lên bờ Trong tình trạng toàn thân tím tái Chân tay cổ quá Mới đây thôi Ở khu vực hồ đá Một người dân Đi câu cá sớm đã kinh hại Khi vừa đặt chân xuống bờ vực Đập vào mắt Là nam thanh niên Mình bị bụi gạch nổi trưng phỉnh lên mặt Những cái chân bi ẩn kinh dị đó Làm giấy nên Lời đồn ma mãnh về hồ đá. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tê, một người bán vé số cạnh hồ đá, tỏ ra bí hiểm Theo khái niệm dân gian, ma ra chỉ những người chết đuối nước, còn ma thần bòng chỉ những người treo cổ. Cũng theo quan niệm của người xưa, đây là hai dạng chết rằng xé bà đầu đớn nhất. Nên vong hồn không được siêu thoát Luôn trực bắt người đi theo Ma ra thì lần quất Ở bờ nước trực kéo chân người ta xuống Còn ma thần vòng Thì cầm chiếc thòng lòng dạo chơi Rộ rỗ những người đang đau khổ Bế tắc Thật cổ đi theo mình Bao năm nay Người ta đồn rằng Quanh hồ đá Có mấy con ma ra rất ghê gớm Chuyên bắt người bầu ủ dọa những ai yêu bóng bia. Chuyện ma quỷ, tin hay không thì tùy. Người nào chưa gặp thì có khi phỉ cười. Gặp rồi mới biết sợ. Riêng tôi tin rằng nơi này có ma thật sự. Bí ẩn về những tai nạn liên tiếp trước chùa Âu Đà. Bên cạnh những chuyện khủng khiếp về ma già, thường gây tai nạn ở sông nước. Từ nhiều sự theo dặt liên quan đến con ma xô xe gây ra tai nạn giao thông đường bộ cũng khá phổ biến. Cụ thể đoạn đường trước chùa Ưu Đàm thành phố Hồ Chí Minh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net